Quý vị và các bạn cùng với con sách .vn tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục. Sau đây mời quý vị cùng đến với chương 6. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 4h30 chiều. Tôi để chiếc bước của mình vào bãi đổ xe nhà máy. Có một việc tôi thu xếp có hiệu quả chiều nay, chính là lẫn tránh khỏi văn phòng. Tôi còn gặp tài liệu và chui ra khỏi xe. Cái hộp văn phòng kính trong im lặng như chết. Giống như đang có phục kích và mọi người đang đợi tôi trong đó, để bất ngờ tấn công. Tôi quyết định làm cho mọi người thất vọng bằng cách đi qua sưởng, tôi chỉ muốn có một cái nhìn mới mẻ về mọi thứ. Tôi bước qua một cái cửa và lấy cặp kính bảo hộ mà tôi luôn luôn mang theo trong cặp ra. Có cả một dãy những cái mụ cứng, trên giá bên cạnh bức tường. Tôi lấy một cái đổi lên đầu và bước vào bên trong. Khi đi vòng qua chỗ gốc hoặc, tôi đi tới một khu làm việc. Bất ngờ tôi gặp ba gã đang ngồi trên ghế băng, trong một cái cabin đang mở cửa. Họ đang chuyển tay nhau, xem báo và tán gỗ. Một tay nhìn thấy tôi và huýt khều tay ra lệnh cho hai tay kia. Tờ báo được nhanh chóng cuộn lại và giấu đi, cứ như con rắn biến mất sau đám cỏ. Cả ba tay ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì, rồi lĩnh đi theo các hướng khác nhau. Lúc khác thì tôi có thể bỏ qua, nhưng hôm nay tôi cứ như điên lên. Mẹ kiếp, những người công nhân này phải biết rằng nhà máy đang gặp rắc rối chứ. Qua những vụ sa thải vừa qua thì không thể họ không biết. liệu mọi người có nghĩ là sẽ cố gắng hơn để cứu vãn chỗ làm việc này chăng thế mà ở đây lại đang có ba gã cưỡi lừa đi chơi trong khi vẫn lĩnh mười đến mười hai đô la một giờ tôi chạy đi tìm người phụ trách của họ sau khi nghe tôi chỉ trích thì anh ta lại bào chữa rằng họ đã hoàn thành đến mức rồi và đang đợi những chi tiết mới vì vậy tôi bảo nếu anh không thể bắt họ làm việc tôi sẽ tìm một bộ phận khác có thể làm được bây giờ hãy tìm cho họ cái gì đó để làm anh hãy sử dụng được người của anh hoặc là tôi sẽ làm tùy anh chọn Khi bước ra lối đi, tôi liếc nhìn qua vai, anh ta đã giao cho ba tay kia phần chuyển vật tư từ bên này lối đi sang phía kia. Tôi biết có thể đó chỉ là động tác giả. Rõ khỉ, nhưng ít nhất thì những gã kia cũng đang làm việc. Nếu tôi không nói gì cả thì không biết họ sẽ ngồi đấy bao lâu nữa. Nhưng tôi chợt nghĩ, cứ cho là ba gã đấy đang làm việc. Nhưng cái việc đó có giúp chúng tôi làm ra tiền không? Công việc của họ có sinh lợi không? Tôi định quay lại ngay, bảo tay phụ trách làm sao cho người của anh ta phải thực sự làm việc có ích. Nhưng thôi, có thể lúc này thực sự chẳng có việc gì cho họ làm. Thậm chí tôi có thể điều những gã này sang làm chỗ khác có lợi hơn. Nhưng liệu tôi có biết cái việc đó có giúp chúng tôi làm ra tiền không? Thật không hiểu được. Liệu có thể giả định rằng, cái việc làm cho mọi người làm việc và việc làm ra tiền là như nhau được chăng? Chúng tôi đã có xu hướng như vậy trong thời gian trước đây. Cái quy tắc cơ bản chỉ là công việc cho mọi người. Mọi thứ phải luôn luôn làm việc và làm ra sản phẩm. Còn khi không thể bố trí được công việc... Thì luôn chuyển mọi người Nếu vẫn không tạo cho họ công việc Thì sa thải Tôi nhìn quanh và thấy Hầu hết mọi người đang làm việc Họ gần như là luôn luôn làm việc Còn chúng tôi lại không làm ra tiền Gần đó có một cái cầu thang chạy dứt dắt lên một bức tường Để có thể leo lên cầu trục Tôi liền trèo lên lưng chừng Và từ đó có thể nhìn suốt nhà máy Có bao nhiêu thứ đang xảy ra Ở phía dưới kia Và biến động không ngừng Bất kỳ nhà máy chế tạo nào Chắc cũng phức tạp như thế Làm sao tôi có thể kiểm soát được những cái đang xảy ra và làm thế quái nào mà biết được việc nào là sinh lợi, việc nào chẳng dính dáng gì đến làm ra tiền kia chứ? Cứ cho là câu trả lời, đang ở trong cái cặp mà tôi đang xách triệu tay, nó đang chứa đầy những báo cáo, số liệu mà Lô đã chuẩn bị cho tôi đi họp. Chúng tôi có nhiều số liệu được cho là có thể nói lên kết quả kinh doanh, nhưng có lẽ chúng chỉ thể hiện được đại loại như là anh ta đã làm việc trong thời gian được trả công, hoặc sản lượng trong một giờ có đáp ứng định mức không? hoặc giá thành sản phẩm và chi phí lao động trực tiếp là bao nhiêu. Nhưng làm thế nào để biết được có lại hay không? Phải chăng chúng tôi chỉ đang chơi trò chơi kế toán, nhất định phải có mối liên hệ, nhưng làm sao tôi có thể chỉ ra được? Tôi lại lê chân xuống cầu thang, có lẽ tôi chỉ nên thảo ngay một cái thông báo nghiêm khắc về vi phạm đọc báo trong giờ, nhưng như thế có giúp chúng tôi làm ra tiền hay không? Tôi bước vào văn phòng, đã quá 5 giờ chiều, hầu hết những người có thể đã chờ đợi tôi, bây giờ bỏ về hết rồi. Frank có lẽ là một trong những người đã về đầu tiên. Cô ta đã ghi lại tất cả những lời nhắn cho tôi với các số điện thoại ở bên dưới, gần như một nửa là của Bill Pitch. Tôi đoán anh ta đã phát hiện ra cái hành động bỏ trốn của tôi. Tôi miễn cưỡng nhấc điện thoại lên và quay số của anh ta. Nhưng chúa thật nhân từ, chuông đã kêu đến 2 phút nhưng không có ai nghe. Tôi thở ra nhẹ nhẹ và gác máy. Ngồi nhìn ra ngoài ngắm cây rán đỏ chiều hôm, nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ về những chỉ tiêu đánh giá, về tất cả những cách mà chúng tôi sử dụng để đánh giá hoạt động, lịch biểu và thời hạn cuối cùng, thời hạn tồn kho, tổng doanh thu, chi phí. Không biết có cách nào đơn giản để biết được chúng tôi có lại hay không. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tôi quay lại, ô, Lưu. Như tôi đã nói lúc trước, Lưu là kiểm soát viên của nhà máy, một gã đã khá già, bụng vệ và chỉ còn chừng hai năm nữa là nghỉ hưu. Theo truyền thống của hầu hết dân kế toán, ông ta đeo cặp kính hai tròng gọng sừng. Mặc dù mặc bộ vest đắt tiền trong ông ta vẫn cứ là lôi thôi, ông ta từ tập đoàn đến đây chừng 20 năm trước. Giờ đây tấp đoàn mối tiêu, ông ta luôn có thái độ rất nhẹ nhàng, nhưng anh thử đụng vào ông ta xem, anh sẽ biết thế nào là một con khỉ đột. Ông ta nói từ cửa, Xin chào, tôi khoát tay trả hiệu mời ông ta vào. Tôi chỉ muốn bảo anh là Bill Pitch đã gọi lúc chiều, lui nói. Chẳng phải là anh cũng hợp với anh ta hôm nay sao? Tôi lờ câu hỏi của Lu và hỏi lại. Biêu muốn gì vậy? Anh ta muốn có một vài con số mới nhất. Anh ta có vẻ là không hài lòng khi mà không thấy anh ở đây. Vậy anh có cung cấp cho anh ta những thứ anh cần không? Có, hầu hết. Tôi đã gửi đi hết rồi, chắc sáng mai sẽ đến nơi. Nói chung là cũng giống như số mà tôi đã cung cấp cho anh thôi. Thế còn những thứ khác? À, chỉ là một vài thứ tôi tổng hợp lại. Trong ngày mai phải xong. Hãy cho tôi xem trước khi gửi đi được không? Chỉ để biết thôi. Vâng, được. Này, anh không vội chứ? Không, có việc gì vậy? Có lẽ ông ta muốn biết có chuyện gì giữa tôi và Peach. Anh cứ ngồi xuống đây. Lù kéo cái ghế ra. Tôi suy nghĩ một lát, cố gắng diễn đạt chính xác. Lù tỏ vẽ chờ đợi. Chỉ là một vấn đề đơn giản và rất cơ bản thôi. Tôi nói. Lù mỉm cười. Đó là thứ tôi thích. Anh có cho rằng mục tiêu của công ty... Là làm ra tiền không? Anh ta bật cười to Anh đùa hả? Có nghiêm chỉnh không đấy? Anh cứ nói cho tôi biết đi Thì đương nhiên rồi Mục tiêu là phải có lãi Tôi lặp lại lời ông ta Như vậy mục tiêu công ty của mình Là làm ra tiền có đúng không? Phải chúng ta cũng phải làm ra sản phẩm nữa chứ Được, hưởng đã Sản xuất sản phẩm chỉ là phương tiện Để đạt được mục đích thôi Tôi giải thích lý do tại sao Ông ta lắng nghe luôn là một gã có đầu óc khá sáng sủa Vì vậy chẳng cần phải giải thích càng kẻ Cuối cùng ông ta đồng ý với tôi Thế anh định có ý gì? Làm thế nào để biết chúng ta có sinh lợi hay không? Ồ, có nhiều cách Trong một vài phút Lu nói về doanh số thị phần, lợi nhuận Và phần lợi chia cho các cổ đông, vân. Cuối cùng tôi giơ tay lên Để tôi trình bày thế này Giả sử anh định viết lại các cuốn sách giáo khoa anh không có đủ các thuật ngữ và anh phải sáng tạo ra thêm để tiếp tục công việc. Thay những chỉ tiêu tối thiểu nào có thể giúp chúng ta biết được có lãi hay là không? Lu đặt một ngón tay dọc trên mặt và liếc nhìn đôi giày qua tròng kính. Anh cần phải có một loại chỉ tiêu tuyệt đối nào đó để đánh giá một cái gì đó tính bằng đô la, yên hay gì đó nói lên là đã lãi được bao nhiêu. Giống như là lợi nhuận thuần phải không? phải phải lợi nhuận thuần, nhưng cái anh cần phải hơn thế, bởi vì một chỉ tiêu tuyệt đối không nói lên nhiều. Thế à? Nếu tôi đã biết số tiền kiếm được, tại sao tôi phải cần biết những thứ khác? Nếu tôi cộng thêm vào số tiền kiếm được, trừ đi số chi phí và có được lợi nhuận thuần thì tôi cần phải biết thêm gì nữa chứ? Giả sử tôi đã kiếm được 10 triệu, 20 triệu, vân vân. Trong một thoáng ánh mắt lưu lóe lên nhìn tôi, cứ như thấy một thằng không biết vậy. Được, cứ giả sử anh đưa ra con số anh kiếm được 10 triệu lợi nhuận thuần. Một số liệu tuyệt đối, nghe có vẻ như một số tiền lớn mà anh đang cào dạo ngăn kéo, nhưng anh đã bắt đầu kinh doanh với số tiền bao nhiêu? Ông ta dừng lại để gây ấn tượng. Anh hiểu không, cần phải có bao nhiêu tiền để làm ra 10 triệu, có phải chỉ cần 1 triệu không? Như vậy là anh đã làm ra số tiền nhiều hơn 10 lần so với số vốn bỏ ra. 10 trên 1, được quá chứ nhỉ? Nhưng giả sử anh phải đầu tư 1 tỷ đô la xem, và anh chỉ kiếm có 10 triệu các bạc, đó là một số tồi tệ. Thôi thôi, tôi nói. Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi. Như vậy anh sẽ phải cần một số liệu tương đối nữa. Lùi tiếp tục nói. Anh sẽ cần số liệu đại loại như là doanh thu trên vốn đầu tư. Đó là sự so sánh giữa tiền kiếm được với số tiền đã bỏ ra. Được được nhưng với hai số liệu này liệu chúng ta có thể biết được tình trạng nói chung của công ty như thế nào không? Tôi hỏi. Lưu hơi gật đầu sau đó lại nhìn lơ đẳng. Này, ông ta nói tôi cũng đang mãi suy nghĩ. Anh biết không? Ông ta nói, cũng có thể có công ty có lợi nhuận và chỉ số doanh thu trên vốn đầu tư khá là tốt mà vẫn có thể đi tới phá sản đấy. Anh định nói là trong trường hợp nó bị hết tiền phải không? Chính xác, cái thực trạng lưu chuyển tiền tệ tôi chính là nguyên nhân giết chết hầu hết doanh nghiệp bị phá sản. Như vậy là phải coi lưu chuyển tiền tệ là một chỉ tiêu đánh giá thứ ba phải không? Ông ta gật đầu. Vâng, nhưng giả sử rằng chúng ta đã có đủ tiền mặt hàng tháng đáp ứng tất cả các chi phí một năm. Tôi bảo ông ta. Nếu đã có đủ rồi thì lưu chuyển tiền tệ không thành vấn đề nữa Nhưng nếu anh không có đủ Thì thực sự là chẳng còn gì khác quan trọng Lưu nói Đó là một tiêu chuẩn để đánh giá vấn đề sống còn. Nếu ở trên đường giới hạn thì anh còn ổn Còn ở phía dưới thì anh sẽ chết Chúng tôi nhìn nhau Điều đó đang xảy ra với chúng ta có phải không? Lưu hỏi Từ gật đầu Lưu nhìn ra xa và im lặng Sau đó ông ta nói Tôi biết nó đang đến chỉ còn vấn đề thời gian Ông ta ngừng lại và quay lại nhìn tôi. Chúng ta sẽ như thế nào? Ông ta hỏi. Pitch có nói gì không? Ừ, họ đang suy nghĩ về việc đóng cửa nhà máy. Liệu có sự sắp nhập nào chăng? Thực ra điều ông ta muốn hỏi là liệu ông ta còn có công việc để làm không? Tôi thật không biết, Lưu. Tôi cho rằng có một số người có thể sẽ chuyển sang nhà máy khác hoặc chi nhánh khác, nhưng chúng ta không nằm trong số đó. Liêu lấy ra một điếu thuốc từ gói thuốc đang trong túi áo sơ mi. Tôi nhìn thấy ông ta cứ gõ đầu điếu thuốc vào cái tay vịn của ghế. Ông ta lẩm bẩm, Còn hai năm nữa mới về hưu. Hư. Đại Liêu, tôi nói, cố gắng lừa ông ta ra khỏi tâm trạng tuyệt vọng. Có lẽ điều tệ hại nhất đối với anh cũng chỉ là về hưu sớm thôi. Chết tiệt, ông ta nói. Tôi không muốn về hưu sớm. Cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Liêu châm thức lá, chúng tôi cứ ngồi như vậy. Cuối cùng tôi nói, này, tôi còn chưa bỏ cuộc đâu anh, nếu Pitch nói, chúng ta đã kết thúc. Anh ta không nói thế, chúng ta vẫn còn thời gian. Còn bao lâu? Ba tháng nữa. Ông ta xích cười phá lên. Ôi, quên nó đi anh ơi, chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Tôi đã nói là tôi chưa bỏ cuộc mà phải không? Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi không dám chắc là có phải đang nói thật lòng với ông ta không. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm cho đến lúc này chỉ là chỉ ra rằng phải làm cho nhà máy có lợi nhuận. Được, Rogo. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Tôi nghe thấy Lưu phả một hơi thuốc mạnh Ông ta nói với một giọng cam chịu Thôi được anh Tôi sẽ hết sức giúp anh Nhưng Ông ta bỏ lửng câu nói hơi toay trong không khí Tôi cần anh giúp đỡ Lưu Nhưng việc đầu tiên tôi cần ở anh lúc này Là giữ kín mọi chuyện Nếu tình thức bị lọt ra ngoài Thì chúng ta chẳng thể làm cho ai động chân động tay được Được được nhưng anh thưa biết là Không thể giữ kín được đâu Ý tôi là không thể giữ kín được trong Trong thời gian lâu Tôi biết ông ta nói đúng. Lưu hỏi, Thế anh có kế hoạch gì để cứu vãn chỗ này? Uhm, việc đầu tiên tôi cố gắng làm là vẽ ra được một bức tranh rõ ràng về những việc chúng ta cần phải làm để duy trì hoạt động kinh doanh. Ôi, thế thì tất cả những số liệu đã nói lên rồi. Hãy nghe đây, anh, đừng có mất thời gian về những cái đó. Hệ thống là hệ thống, anh muốn biết có cái gì sai phải không? Tôi sẽ nói cho anh biết vấn đề là ở chỗ nào. Và ông ta nói, chừng một giờ đồng hồ, hầu hết là những điều tôi đã nghe được trước đây. Đó cũng chính là điều mọi người cũng đã nghe Đó là tất cả những lỗi của công đoàn Giá mà mọi người làm việc chăm chỉ hơn Chẳng có ai quan tâm đến chất lượng Hãy nhìn xem những người Nhật Họ biết phải làm việc như thế nào Còn chúng ta thì đã quên Vân vân và vân vân Ông ta thậm chí còn bảo tôi Những cách từ trừng phạt mà chúng tôi cần thực hiện Để uống nắng bản thân Ông ta cứ như một quả bóng đang xì hơi ra Vì vậy mà tôi cứ để cho ông ta nói Nhưng tôi tự hỏi Lua thực sự là một gã thông minh Chúng tôi cũng đều khá cả Unico có rất nhiều người được đào tạo tốt giỏi giang còn tôi ngồi đây và nghe lưu nói về những ý kiến của ông ta những điều ông ta nói có vẻ hay nhưng tại sao chúng tôi lại đang trôi dần vào quên lãng nếu bản thân thực sự là khôn ngoan một lúc sau mặt trời đã lặn lưu đứng dậy đi về còn tôi vẫn ở lại với tập giấy trước mặt tôi viết ra ba cái chỉ tiêu mà cả lưu và tôi đều cho là cơ bản để biết được công ty có làm ra tiền hay không đó là lợi nhuận thuần chỉ số roe tức là doanh thu trên vốn đầu tư và lưu chuyển tiền tệ. Tôi cố gắng suy luận liệu có thể có một trong ba chỉ tiêu lợi dụng chi phí của hai chỉ tiêu kia và cho phép chúng tôi theo đuổi mục tiêu không. Qua kinh nghiệm, tôi chợt nhận ra là có nhiều trò chơi mà những nhân vật ở cấp cao thường chơi. Họ có thể chế biến để đưa ra một con số lợi nhuận thần trong năm lớn hơn bằng cách chuyển một số chi phí sang năm sau. Không chỉ cho hoạt động nghiên cứu phát triển chẳng hạn, Họ có thể có một loạt các quyết định an toàn và đưa ra một trong các chỉ tiêu trong hấp dẫn, trong khi các chỉ tiêu khác thì không gửi được. Ngoài trừ điều đó ra, tỷ lệ giữa ba chỉ tiêu đó có thể phải khác nhau theo nhu cầu của kinh doanh. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu tôi là Bart Cranby ba đang ngồi ở chỗ cao nhất trong cái tà tháp của công ty, và nếu sự kiểm soát của tôi đối với công ty lại đảm bảo, thì tôi sẽ không muốn chơi những cái trò ấy. Tôi sẽ không muốn thấy một chỉ tiêu tăng lên, trong khi hai cái khác thì lại lờ đi tôi muốn thấy sự tăng lên của cả lợi nhuận thuần và danh số trên vốn đầu tư và lưu chuyển tiền tệ cả ba và tôi cũng muốn thấy cả ba chỉ tiêu ấy luôn luôn tăng lên hãy suy nghĩ đi chúng tôi chỉ thực sự kiếm được lợi nhuận nếu có tất cả các chỉ tiêu tăng lên đồng thời và liên tục vì vậy mục tiêu sẽ là làm ra tiền nhờ tăng lợi nhuận thuần đồng thời tăng chỉ số roi và dòng tiền tôi viết ra tờ giấy trước mặt tôi có cảm giác như là lúc này đang ở trên một đống tiền Những đồng xu như đang dính lại với nhau Tôi đã tìm thấy một mục tiêu rõ ràng Tôi đã tìm ra ba chỉ tiêu Để đánh giá quá trình hướng tới mục tiêu Và tôi cũng đã đi đến kết luận rằng Việc tăng đồng thời cả ba chỉ tiêu Là cái mà chúng tôi vẫn phải cố gắng đạt được Không đến nỗi tôi cho một ngày làm việc Tôi nghĩ Jonah chắc phải tự hào về tôi Và còn bây giờ Tôi tự hỏi phải làm thế nào để xây dựng được Một sự liên hệ trực tiếp giữa ba chỉ tiêu này Và điều gì sẽ xảy ra trong nhà máy của tôi nếu tôi có thể tìm ra một quan hệ hợp lý nào đó giữa việc vận hành hàng ngày của chúng tôi và kết quả hoạt động của công ty thì tôi sẽ có cơ sở để biết cái gì là sinh lợi cái gì không hướng tới hoặc xa rời mục tiêu tôi đi đến bên cửa sổ và nhìn đăm đăm vào màn đêm chừng một nửa giờ sau đầu óc tôi cũng đen tối như bóng tối ngoài kia những ý nghĩ về lợi nhuận về vốn đầu tư về chi phí lao động trực tiếp cứ chạy qua đầu những cái đó rất quen thuộc đó là cái lối suy nghĩ rất cơ bản mà mọi người đã đi theo cả trăm năm nay rồi Nếu tôi tuân theo nó, thì tôi cũng sẽ đi đến những kết luận như mọi người khác, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ không có được một nhận thức đúng đắn hơn về những cái đang xảy ra so với bây giờ. Tôi thấy bế tắc, tôi rời khỏi cửa sổ, cái cặp tài liệu để ở bàn sau. Tôi lôi ra một cuốn sách, lật đi lật lại, rồi đút vào, lại lôi ra một cuốn sách khác, lại lật, rồi lại bỏ vào. Cuối cùng tôi cầm lấy một cuốn, đã muộn rồi. Tôi nhìn đồng hồ và giật mình, đã quá 10 giờ đêm, tôi nhận ra là mình chưa báo cho Julie biết sẽ không về ăn tối, cô ấy chắc bực lắm, những lần trước cũng thường như vậy. Tôi nhấc điện thoại lên và quay số, chào em, ngày hôm nay tệ quá em à. Anh nghĩ có gì mới à, ngày nào em chẳng phải chịu đựng như thế. Thôi được, thế là cả hai chúng ta đều đã có một ngày tồi tệ. Anh xin lỗi đã không gọi cho em, anh phải làm nốt một số việc. Im lặng một lúc lâu. Julie nói. Dù sao em cũng không thể là một người giữ trẻ. Tôi chợt nhớ ra, đáng lẽ tối nay chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối. Anh xin lỗi Julie, anh thật có lỗi, đầu óc anh chẳng còn nhớ gì. Em đã chuẩn bị bữa tối, đợi đến 2 tiếng đồng hồ mà anh vẫn không về, nên mẹ con em đành ăn trước. Nếu anh muốn thì vẫn còn đồ ăn ở trong lò vi sống đó. Cảm ơn em. Anh nhớ con gái không? Con bé rất yêu anh phải không? Em không phải chế nhạo thế đâu. Nó đã nhìn ra cửa sổ ngóng anh suốt cả buổi tối cho đến khi em bắt nó đi ngủ. Tôi nhắm mắt lại. Tại sao vậy? Nó định có một điều bất ngờ cho anh. Em này, khoảng một giờ nữa anh sẽ về đến nhà. Ừ, đừng có vội đấy. Cô ấy gác máy trước khi tôi nói tạm biệt. Thực ra không có lý gì, lại vội về trong lúc này. Tôi cầm cái mũ kính lên và đi vào nhà máy để gặp Eddie, tay giám sát K2 để xem mọi việc như thế nào. Khi tôi đến nơi, anh ta vẫn phải giải quyết việc gì đó trên mặt bằng, nên không thấy có ở văn phòng xưởng. Tôi nhắn tin và rồi cũng thấy anh ta đi từ phía đầu kia của nhà máy đi lại. Có cái gì đó ở SD luôn làm tôi phát bực. Anh ta là một tay giám sát có năng lực, không xuất sắc nhưng được. Không có vấn đề gì về công việc của anh ta, nhưng cứ nhìn cái dáng đi chậm rãi, bình tĩnh, đều đặn của anh ta là tôi thấy khó chịu. Hai chân anh ta bước hơi quặp vào như chim bồ câu. Nó vạch một đường thẳng và hẹp hai tay anh ta vung chéo về phía trước một cách cứng nhắc, cứ như là chỉ dạo mỗi bước chân. Có lẽ anh ta đã đọc được ở đâu đó trong sách hướng dẫn là phải đi như thế nào. Khi Eddie đến gần, tôi nghĩ anh ta có lẽ chẳng bao giờ là một cái gì không thích hợp trong cả cuộc đời mình, trừ phi anh ta có nghĩa vụ phải thực hiện điều đó, phải gọi anh ta là ông quy tắc. Chúng tôi nói về một vài cái đơn hàng đang sắp hoàn thành, như thường lệ mọi thứ lại không kiểm soát được. Eddie tất nhiên là không nhận thấy điều đó. Đối với anh ta mọi thứ vẫn bình thường. Còn nếu công việc bình thường thì chắc chẳng có gì là sai. Anh ta nói với tôi một cách rất tỉ mỉ về những thứ đang làm. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác muốn đề nghị anh ta thử nói xem đã làm được gì tối nay. Nếu xét về khía cạnh, thì như lợi nhuận thuần chẳng hạn. Tôi muốn hỏi anh ta, Nè Eddie, anh thử nói xem chúng ta có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ tiêu ROI trong một giờ vừa rồi không? Nhân tiện, các làm việc của anh đã làm được việc gì để cải thiện dòng tiền hả? Chúng ta đang làm ra tiền đấy chứ? Vấn đề không phải là Eddie chưa từng nghe những thuật ngữ này, mà là những quan tâm đó không có chỗ trong thế giới của anh ta. Thế giới của anh ta là cái được đo bằng sản phẩm trên một giờ, số giờ công làm việc, số hợp đồng được hoàn thành. Anh ta biết về tiêu chuẩn lao động, về thời gian vận hành, về ngày giao. Lợi nhuận thuần, ROI luôn tiên, đối với Eddie đó là câu chuyện của bộ phận đầu não. Thật là ngớ ngẩn khi nghĩ rằng tôi có thể đánh giá cái thế giới của anh ta bằng ba cái chỉ tiêu này. Đối với Eddie, chỉ có một sự liên hệ rất mơ hồ giữa những cái xảy ra trong ca làm việc của anh ta và lợi nhuận mà công ty làm ra. Ngay cả khi tôi có thể mở ra cho anh ta thấy một chân trời rộng lớn hơn thì cũng khó mà đưa ra được mối liên hệ rõ ràng giữa các giá trị ở đây. Trên mặt bằng xưởng và những giá trị ở nhiều nhà máy khác của Unico, chúng quá khác biệt. Chắc Eddie nhìn thấy tôi, nhìn có vẻ kỳ quặc, nên hỏi, có gì không ổn thế? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương bảy ở những file dưới đây cùng với cosetnoi.com.vn.